Đừng gọi với hương xung se mm -hmm. hãy ghé nơi nam sơn tiểu lộ vì xác nhân anh đã vùi sâu nơi đáy mộ em hãy nhớ dùng anh để hấm đôi tình của ta là nước đều, đều. Seuvi koukun, tait tại tan. gian tää vähän vastuun muistiin, tän. Hoida nää, nää, nää, nää, nää, nää, nää, nää, nää, nää, nää, nää, Ään tiensä muut kuin ruuvi, ne ovat hyvin monia. Olen saanut jumisen olla kaukana. Ään Tänne, yöpään, ennen. Ennen, niin kaukana. Ennen, ennen, niin kaukana. Ennen, ennen, niin kaukana. Ennen, Ngưỡng kêu lên ba tiếng chút âm đà thân chân máu hồng đà nhuộm đỏ Từ chút gia tan sau khi sự tình đã cản tỏ Anh tự về quê bò võ trốn ngân phòng Nhân buôn thanh mà xuống em tung tuôn Bởi đã năm hoa em không hề hổng lộ Đến giờ này đành phải chịu mìa hổng tên. Tiếng người qua bước mải mê nhanh Ăn từ chốn chén tan nhạn ngạo quanh gốc nếu nắm chân dừng lại bên đường tương liệu sầu ai cũng ruổi mưa ngàn nếu vương lên năm xưa cùng ai gặp gỡ giữa nơi này để liễu là Oh, Voi tämä, kun käännyn liian, emme ole yhtä kuin. Emme ole yhtä kuin. Emme ole yhtä kuin. Emme ole yhtä mm